chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập bốn mươi sáu của tác giả ngải hề hề qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương năm trăm ba mươi tám nhân vật thần bí tắt điện thoại xong la anh hào bất đắc dĩ quay sang nói với dương tử mì có lẽ hắn không phải là người qua hạ của chúng ta nếu có hồ sơ xuất nhập cảnh Thì dù là người ngoại quốc Cũng có thể nhanh chóng điều tra ra Trừ khi hắn nhập cảnh trái phép Hoặc là khuôn mặt này Không phải là khuôn mặt thật sự của hắn rồi Không phải khuôn mặt thật sự sao Dương Tử mì Cố gắng nhớ lại sự việc Xảy ra ngày hôm đó Trong lúc đấu giá Người đàn ông đó vừa gọi điện thoại Vừa ra giá Đúng rồi Lúc đó gương mặt của hắn Luôn trong trạng thái cứng đờ, Không có một chút biến đổi dù cho giá tiền được đẩy lên cao đến mức muốn ói ra máu. Lúc đó, cô còn đang nghĩ rằng tu vi của người này thật cao. Đúng là không ngờ, có thể là do quá trang. Dương tự mì bèn nói cho La Anh Hào nghe về điều mình nghi ngờ. À, theo lý mà nói, người nhiều tiền như hắn không có thể nào xuất nhập cảnh trái phép được. Nếu không, tìm thấy trong nhật ký xuất nhập cảnh thì có thể khẳng định hắn đã quá trang. La Anh Hào gật đầu nói Kỹ thuật quá trang siêu đến vậy sao? Thị lực của em cũng không tồi Vậy mà cũng không có phát hiện Bất cứ dấu vết của việc quá trang Dương Tử Mi kinh ngạc nói Đây không phải là kiểu quá trang thông thường Nếu anh đoán không nhầm Hắn đã đeo mặt nạ da người La Anh Hào nói Mặt nạ da người sao? Không phải chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Làm gì có chuyện có người thật sự Dùng da người làm mặt nạ? Có lẽ Dương Tử Mi cũng cảm thấy kiến thức của cô quá nông cạn. Trên đời này, đúng là có quá nhiều thứ không có thể tưởng tượng được. Không phải là khinh công mà em biết, cũng chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp sao. Thế mà người ta dùng làm mặt nạ da người, có gì mà bất thường đâu? Là anh Hào cười nói. Hơn nữa, kỹ thuật này, sư đoàn 17 của bọn anh cũng đã biết rồi. Có vài lần anh đeo mặt nạ da người để dễ bề thực hiện nhiệm vụ. Về mức độ, ngoài diệt một số biểu cảm hơi đơ ra, còn lại căn bản không có thể phát hiện ra điểm khác thường. Anh nói cũng có lý. Ngay cả những kỹ năng hiện tại mà cô biết, thì trước đây chẳng phải cũng nghĩ chỉ là tồn tại trong tiểu thuyết sao. Đến ngay cả loại hồ ly như là tuyết hồ còn tồn tại, trên thế gian này còn điều gì mà không thể xảy ra? Quả nhiên, một lát sau, là Anh Hào nhận được điện thoại từ trung tâm dữ liệu, nói rằng trong quá trình xuất nhập cảnh không có lưu lại bất kỳ thông tin gì về người này. xem ra đúng là đã quá trang rồi. tâm trạng của Dương Tử Mi trùng xuống. vốn dĩ cô cảm thấy việc này có một chút kỳ quái. hóa quá ra là người đã cải trang. thêm vào đó Trương Hải Bằng đột nhiên trúng cổ độc mà chết. người đứng sau bức màn này thật sự là đáng sợ. thật không ngờ rằng lúc này ở phía ngôi nhà đối diện. có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người sắc mặt tái nhợt, chính là Lý Đường Nghĩa. Người còn lại không ai khác, chính là gã đàn ông, đã mặc vét thần bí mà Dương Tử Mi đang truy tìm. Đúng là xa tích chân trời, gần ngay trước mắt mà không biết. Cuộc đời này thường là chăm chọc người ta như vậy đó. Ngày kia sư huynh quay về sao? Lý Đường Nghĩa vui mừng hỏi, Ờ, vậy thì tốt quá rồi có thể chờ sư huynh chữa bệnh cho ta rồi lý đường nghĩa cao hứng hắn giọng sư phụ đoán ra sự việc này có một chút bất lợi mấy ngày này trong lòng rất là bất an cho nên muốn nhanh chóng quay trở về giải quyết ta cũng thấy không yên lẽ nào nữ thầy tướng số của thành phố a lợi hại đến vậy sao lý đường nghĩa tỏ ra đầy nghi hoặc theo lý mà nói một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đầu Không thể có công lực mạnh vậy. Lẽ nào sát khí mạnh như là can tương mạt tà mà nó cũng điều khiển được hay sao? Sư phụ nhất định phải lấy được can tương mạt tà. Kẻ mặc đồ đen lạnh lùng nói. Lý đường nghĩa gật đầu. Chương 539 Dục vọng cường quyền Dương Đại Sư, cô có muốn nói chuyện với đồ đệ của cô không? Thiếu sói tưởng. La Anh Hào cảm thấy cô buồn mà không có thể hiện ra. Biết đâu anh ấy có thể cứu tống thiên sinh đó. Chuyện này, mặc dù tưởng tử lương là đồ đệ do sư phụ thu nhận, nhưng mà đối với người này, Dương Tử mi vẫn cảm thấy rối rắm. Đối với việc đóng vai là một sư phụ, cô có một chút ác cảm. Khi mà cô còn đang do dự, La Anh Hào đã gọi điện cho tưởng tử lương đưa cho cô. Dương Tử mi hiển nhiên cầm điện thoại, alo một tiếng đầy xa cách. Sư phụ... Đầu dây bên kia lập tức giọng là một giọng nói vừa cung kính vừa nghiêm túc của tưởng tử lương. Cô cảm tưởng như... Cô cảm tưởng như anh đang thực hiện nghi thức chào trong quân đội vậy. Cô không biết anh trông thế nào, nhưng mà ngay lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đừng gọi là sư phụ, em ít tuổi hơn anh nhiều mà, gọi em là tử mi được rồi. Dương tử mi xấu hổ nói... Không... Là sư phụ, tổ gia nói em là sư phụ của anh, dù em có một tuổi, em vẫn là sư phụ. Tưởng Tử Lương kiên quyết nói. Thôi được, Dương Tử mi thật sự không có nghĩ rằng Tưởng Tử Long là một người cố chấp, quả quyết phân biệt rạch ròi mối quan hệ này. Gọi thì gọi, anh đã không để ý thì cô cũng vậy. Sư phụ, em và tổ gia có khỏe không? giọng của tưởng tử lương dù có phần lạnh lùng nhưng mà vẫn cảm nhận được sự quan tâm quan anh trong đó điều khỏe chỉ có điều thời gian của sư phụ không còn nhiều Dương tử mi buồn rầu nói đầu dây bên kia im lặng rút rồi mới nói hai ngày tới anh sẽ lập tức đi thăm em Dương tử mi thấy hơi đau đầu làm sao để mà đối mặt với một tên đồ đệ thế này đấy thiếu ta là nói em gặp chuyện xảy ra chuyện gì vậy Tưởng Tử Lương hỏi, Dương tự My đành phải kể lại câu chuyện xảy ra với Tống Quyền một lượt. Gia Cát mộc sao? Giọng nói của Tưởng tự Lương đầy tức giận. Được, anh sẽ đi gặp hắn, em đợi tin tức tốt của anh. Đúng là dù lý hết sức, không ngoan ngoãn ở lại thủ đô, tự nhiên dám dài tai, hãm hại anh em mình. Nghe giọng điệu của anh, cô thấy đúng là không có nên nhắc tới Gia Cát mộc sau khi mình tắt điện thoại dương tử mi bói một quẻ cho tống quyền nhìn thấy điềm dữ đã biến mất xem ra tưởng tử lương là phúc âm lớn nhất trong cái vụ án này của tống quyền dương tử mi vừa nói chuyện với la anh hào vừa đợi ngọc thanh tới qua khoảng nửa giờ nhận được điện từ lâm thanh mai giọng nói đầy hưng phấn mì mì tốt quá rồi tống quyền đã về nhà hơn nữa do thị trưởng đích thân đưa về giấy niêm phong cửa hàng cũng đã xé đi rồi. Cục Thương mại và toàn bộ công nhân viên cùng tập trung lại nói một tiếng xin lỗi đó. Nghe Lâm Thanh Mai nói vậy, Dương Tử My thật sự cảm nhận ra rằng Cường Quyền thật sự là công cụ áp đảo mọi thứ nhanh nhất. Bởi Cường Quyền, mà một người trong sạch như là Tống Quyền phải chịu không biết bao nhiêu sự sỉ nhục. Cũng nhờ Quyền Cường, trong nhảy mắt, Tống Quyền cũng có thể khôi phục danh dự của mình. Xem ra, nếu muốn tồn tại ở thế gian này muốn bảo vệ người mà mình muốn thì nhất định phải có được quyền lực đây là lần đầu tiên dương tử mi có một nguyện vọng mãnh liệt đến vậy trước đây cô chẳng có lý tưởng gì lớn lao chỉ mong sao bản thân không phải là giống như kiếp trước bị ức chế gia đình tan nát người thân chết cô chỉ mong những người mà mình quan tâm có thể sống bình an cuộc sống chỉ đơn giản có đủ tiền để sinh hoạt Vụ án của Tống Quyền lần này thật là ngoài sức tưởng tượng, khiến cô lần đầu thật sự là cảm nhận được ngoài năng lực của bản thân thì cần phải có quyền lực. Nếu không thì không có thể đối đầu được với những nhân vật đương quyền trong một đất nước bộ máy quyền lực lớn thế này. Do đó, trong lòng cô dù ý thức nảy sinh một khát vọng gì đó. chương 540 Người đi đường kỳ lạ Tưởng Tử Lương một lần nữa gọi điện hỏi tình hình của Tống Quyền đã được giải quyết hay chưa? Giải quyết xong rồi, nhưng mà em càng muốn biết người đứng sau bức màn này là ai? Anh đã hỏi được chưa? Dương Tử My hỏi, lão gia cát mộc nói rằng chỉ cần hắn nói ra là ngay lập tức sẽ trúng cổ độc mà chết. Tưởng Tử Lương bất lực nói, thế lực nhà gia cát tại Hoa Hạ cũng không phải là dạng dừa. Nếu anh làm căng quá, thì cũng chính là ép ngài thị trưởng rồi. Anh định nói ra cũng sẽ trúng độc mà chết. Lại là cổ độc sao? Dương Tự Mi nghĩ đến cái chết của Trương Hải Bằng cao mày. Rốt cuộc thuộc cổ độc là cái gì? Lợi hại đến vậy chứ? Có thể thống chế được sinh mạng con người sao? Không chừng hắn sẽ dùng loại cổ thuộc này đối phó với cô và những người mà cô quan tâm. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy ấn lạnh. Dựa vào tu vi hiện tại thì các loại đọc thông thường không có tác dụng với cô Nhưng mà cô lo sợ hắn sẽ dùng để đối phó với người thân của cô Sau khi mà tắt điện thoại của tưởng tử lương Tâm trạng của Dương Tử My thật là nặng nề La anh hào thấy cô sau khi mà gọi điện thoại Thì gục đầu bộ dạng ủ rũ liền không có nhịn được hỏi thiếu soái tưởng nói sao À không có gì Dương Tử My bất lực Nhìn tòa nhà cũ đối diện bên kia đường Có lẽ em đã đắc tội với không ít những người không có nên đắc tội Hoặc là em quên quan quá Khiến cho nhiều người khó chịu rồi Là anh Hào nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô an ủi Nếu mà ở tuổi của em Anh có thể lợi hại như thế Anh còn quên quan hơn em nhiều Trên đời này người khác ghét em Không có liên quan gì đến việc em có quên quan hay không Em có năng lực lại giúp đỡ cho người khác Đương nhiên chúng muốn trừ khử em Còn nếu mà em không có năng lực Thì sẽ giống như con kiến Bị người khác coi thường Anh thấy rằng Em đừng có nghĩ quá nhiều Làm cái mà mình nên làm là được rồi Dương tự mi Ngước lên nhìn anh Đầu gật nhẹ Thiếu ta là Đợi sư phụ của em đến Anh tìm cơ hội đưa bọn em đi thăm ngôi nhà trước mặt đi Dương tự mi Đột nhiên cảm thấy ngôi nhà trước mặt này Ngoài cái trận pháp cửu cung phi tinh còn khiến cho cô có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Được, la anh Hào gật đầu. Chỉ là không biết ông già đó có chịu gặp em hay không thôi. Không cần biết ông ta có muốn gặp hay không, em phải đi xem cấu tạo của ngôi nhà đó. Dương Tử mì nhìn ra đó, đột nhiên đồng tử co lại. Có một người bước ra từ cánh cửa đó. Người đó mặc bộ vét đen, khuôn mặt và dáng người đều bình thường. Đây chẳng phải là người mà cô đang kiếm sao? La Anh Hào cũng nhìn thấy. Đó có phải là người mà em muốn anh tìm không? Hình như là phải. Dương Tử Mi nói xong lập tức đi theo người đó. La Anh Hào cũng theo sau. Dương Tử Mi giữ khoảng cách vừa phải quan sát hành động của tên mặt vết đen. Cô kinh ngạc phát hiện cách mà hắn đi bộ vô cùng kỳ quái. Khoảng cách giữa các bước giống hệt nhau. Gần như không sai lệch một phần nào Giống như là đang dùng thước đo vậy Điều này thật sự ngoài tưởng tượng Dương Tử Mi tỉ mỉ quan sát Thấy lực bước của hắn Chỉ mạnh hơn người thường có một chút Không hề giống như một kẻ có công phu Được luyện tập lợi hại Điều kỳ lạ ở đây Chính là mỗi bước đi của hắn Ngoài độ dài bước chân ra Thì lực bước cũng y hệt nhau Khi mà nhìn lên trên Thì cả thân hình Và biên độ dung tài cũng đều nhịp nhàng, y hệt như một người máy. Chị, hắn ta không hề có hơi thở của sự sống. Tiểu Thiên la lên. Chương 541 Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Không có hơi thở của sự sống. Dương Tử mi nhìn hắn đầy nghi hoặc, Nhưng mà cũng không phát hiện hắn quan khí. Theo lý mà nói, không thể không quan khí. Tiểu Thiên... Sao mà em lại cảm nhận hắn không có hơi thở con người? Dương Tử Mi hỏi đầy nghi ngờ. Chị nhìn sau lưng của hắn đi, căn bản không có nhìn thấy dấu hiệu hoạt động của phổi. Tiểu Thiên nói, Dương Tử Mi nhìn một cách đầy cẩn thận. Có vẻ đúng như những gì mà Tiểu Thiên nói. Nhìn từ phía sau lưng của hắn, không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào của trạng thái đang hô hấp. Cũng có thể công lực của hắn thâm hậu, có thể che giấu khí tức. sư phụ đã từng nói ninja nhật bản rất giỏi về việc che giấu khí tức và trở thành những cái sát thủ giỏi nhất trên trái đất kẻ đang ở trước mặt có lẽ là một ninja cô nghĩ như vậy nhưng mà lại không thật chắc chắn chung quy tư thế mãn bước đi và những cái thứ khác đều rất kỳ quái không giống con người cô đi theo hắn qua một vài con phố đến trước một tòa nhà nhìn hết sức bình thường Hắn mở cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại. Dừng ẩn thân chú đi chị. Tiểu Thiên nhắc nhở. Em có cảm giác hắn là một kẻ nguy hiểm, nên cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này ẩn thân chú đúng là phát huy tác dụng, nhưng mà hình như không có thể duy trì được lâu. Hơn nữa, chị không biết khi nào thì sẽ mất hết hiệu lực. Dương Tử mì cảm thấy đau đầu về mức độ hiệu quả của ẩn thân chú. Mặc kệ... Cứ cách vài phút chị niệm một lần là được rồi. Tiểu Thiên gợi ý. Ờ, được rồi. Dương Tử My niệm ẩn thân chú. La anh Hào đi theo sau cô, đột nhiên phát hiện toàn bộ con người cô giống như đang biến mất và hư không, không có nhìn thấy bất cứ cái thứ gì nữa. Anh dụi mắt, nhìn bốn phía một cách đầy nghi ngờ. Không hiểu cô đi đâu mất rồi. Tưởng rằng mình đã để mất dấu vết của cô. Sau khi mà tàn hình Dương Tử My cẩn thận mở cửa rồi đóng lại Nhưng mà tòa nhà có tất cả 8 tầng, mỗi tầng có hai phòng Cô không có thể phát hiện ra bóng dáng của hắn Không biết hắn rẽ vào phòng nào Tiểu Thiên, em có thể nắm được tung tích của hắn không? Dương Tử My chỉ còn biết cầu cứu Tiểu Thiên Chị, em không có thể cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của con người trên người hắn Cho nên không có thể nắm được dấu vết gì cả tiểu thiên cao mày nói vậy phải làm sao đấy dương tử mi thấy là hối hận vì lúc nãy không có nhanh tay tàn hình đi theo hắn chị bắt đầu từ tầng 1, chị gõ cửa lần lượt tất cả các phòng đi tiểu thiên đề nghị dương tử mi nghĩ như vậy mặc dù là phiền phức nhưng cũng có hiệu quả cô dẫn tàn hình lần lượt bấm chuông từng cái phòng một có người mở cửa cô nhanh chóng lao vào kiểm tra xem Dấu vết của kẻ đó có hay không? Có người không có mở cửa buộc cô phải vận dụng ám kình để mở cửa đi vào. Cứ như thế cô kiểm tra hết cả 8 tầng. Giờ chỉ còn lại có hai hộ gia đình. Người đó chắc chắn ở một trong hai phòng đó. Cô hít một hơi thật sâu cũng không rõ ẩn thân chú đã vô hiệu chưa mới liền niệm thêm một lần nữa rồi bấm chuông cửa phòng số 801. Thật lâu sau cũng không có ai ra mở cửa cô liền tự mở ra bước vào cô vừa mở cửa lập tức cảm nhận được khí tức bất thường trong căn phòng nhưng không lý giải được bất thường ở điểm nào cô mới lấy hết dũng khí bước vào trong phòng khách không có ai chỉ thấy đặt một chiếc bàn cúng khói hương trước bàn bay lượn lờ sau khói hương là một bức di ảnh mắt của cô nhảy mấy lần khi mà nhìn thấy bức di ảnh người trong bức ảnh đen trắng ấy chính là kẻ mặc vest đen mà cô đang theo dõi. Chỉ có điều biểu cảm trong bức ảnh sinh động y như thật. Chương 542 Kẻ Biến Thái Lẽ nào người mặc vét đen đó là người chết sao? Dương Tử Mi cẩn thận nhìn cái dòng chữ trên linh dị phát hiện hắn tên là Thanh Dân sinh năm 1900 mất năm 1937 trong một trận chiến tranh. Chết năm 1937 bảy Dương Tử mi kinh hãi. Vậy có khác nào đã chết 60 năm sao? Cũng có thể người trong bức ảnh này là tổ tông của kẻ mặt vét đen kia. Cô mới nhìn kỹ một lần nữa phát hiện lông mài bên trái của người trong bức ảnh cũng có một vết sẹo y hệt. Tướng mạo một người dù có giống đến mấy cũng không có thể nào ngay cả một vết sẹo cũng giống y hệt được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô còn đang suy nghĩ Kẻ mặt vét đen từ trong bếp đi ra tay bưng một cái chậu lớn Mà thứ bên trong Phát ra một cái mùi vừa tanh vừa hôi thối Dương tử mi Nhìn kỹ cái thứ đựng bên trong chậu Thì ra là máu tươi Chỉ Có phải là máu người không vậy Tiểu thiên lên tiếng hỏi Lúc này kẻ kia đột nhiên cận lại ánh mắt sắc nhọn Nhìn lên vị trí cô đang đứng Hắn đặt cái chậu xuống Bất thình lình xuất trưởng về phía Dương Tử My Không hay rồi Đã bị phát hiện Dương Tử My nhanh như chớp Né được chưởng của hắn Âm sát khí trong tay của cô bắn ra Nhắm thẳng vào lòng ngực của hắn Nào ngờ âm sát khí Đâm vào cái lòng ngực Giống như cây kim bị rơi xuống biển vậy Biến mất không có để lại dấu vết Căn bản không có tác dụng gì với hắn chưởng pháp của hắn Vừa nhanh vừa chuẩn vừa hiểm Dương Tử My mì xoay mình trong chiếc gương giữa phòng khách. Rõ ràng thấy mình vẫn đang trong trạng thái tàn hình, vậy mà hắn cứ như thể đang nhìn thấy cô vậy. Mỗi lần ra tài rất là chuẩn, giống như hắn có thể nắm bắt chính xác khí tức của cô. âm sát khí không hề có tác dụng đối giảng nhưng mà công lực của cô hơi kém, cho nên Dương Tử My chỉ còn cách rút ra một con dao, mà lần trước đoạt được từ trên tay của sát thủ, bắt đầu đổi phỏ giãn. Long trục thiên từng dạy cho cô mấy chiêu Không hề qua lệ tí nào Chiêu nào cũng tấn công Nhưng kinh nghiệm ứng chiến của đối phương phong phú Thân thủ cực nhanh Dù cô có xúc chiêu ở góc độ nào Hắn cũng có thể né tránh một cách khéo léo Hơn nữa đẩy lùi từng chiêu của cô Dương Tử mì trở nên luống cuốn Khi bị hắn đánh Lúc này La anh Hào đẩy cửa ra Xong vào Anh kinh ngạc nhìn trong không trung Một con dao sắc bén Không ngừng công kích nhằm vào kẻ kia Còn kẻ đó không ngừng suốt chiều né tránh Ô trời Cái tình huống gì vậy Thiểu ta là giúp em giới Dương Tử Mi kêu lên Khi mà thấy La Anh Hào La Anh Hào giật mình Chợt nghe thấy tiếng của Dương Tử Mi, Nhưng mà dù gì Anh cũng là người có kiến thức đa dạng Kinh nghiệm ứng chiến phong phú Cho nên lập tức nhận ra Cô đang sử dụng thuật tàn hình trong truyền thuyết Anh tiến lên, bắt đầu đánh với kẻ mặt vết đen. La Anh Hào, từ nhỏ lớn lên trong quân đội, 7 tuổi đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc, sau đó nhận chế độ tập huấn đặc biệt của sư đoàn 17. Một năm trời, sống ở Amazon. Hơn nữa, anh lại là truyền nhân của La Gia. Hai nắm đấm linh hoạt mạnh mẽ, chiều thức vô cùng cẩn thận. Trong quá trình hai bên giao đấu, kẻ kia đã bắt đầu trở nên luống cuốn, Nhất là khi Dương Tử My luôn trong trạng thái tàn hình. Nếu chỉ đối phó với một mình cô, hắn có thể nắm bắt được chính xác khí tức. Nhưng bây giờ có thêm La Anh Hào làm cho khí tức của cô trở nên hỗn loạn, khiến cho hắn rất khó phân biệt. Khi hắn vừa né tránh nắm đấm của La Anh Hào, thì Dương Tử My lập tức dùng dao đâm trực tiếp vào cánh tay của hắn. Âm thanh khi mà con dao đâm vào da xương gian lên thật rõ ràng. Chương 543 Kẻ Biến Thái Dương Tử My không nhận thấy bất cứ một biểu hiện đào đớn nào trên khuôn mặt của hắn, như thể cánh tay chưa từng bị dao đâm. Cùng lúc, La Anh Hào xúc một chiêu tiểu cầm nã thủ cực đẹp bắt gọn cánh tay còn lại, dùng chân đá mạnh vào đầu gối của hắn. Kẻ kia hự lên một tiếng, gân cốt toàn thân, đột nhiên thắt chặt lại rồi bắt đầu phình to ra. Cả cơ thể đột nhiên giống như biến thành một người khổng lồ. Con dao dũng dĩ còn găm ở trên cánh tay, bỗng kêu lên một tiếng rắc rồi gãy làm đôi. Cánh tay của La Anh Hào cũng bị một lực vô cùng lớn phát ra từ cơ thể của hắn hất dằn ra. hỏng rồi. La Anh Hào lùi là một bước hét lớn. Dương tử mi, tránh ra, anh bắn đó. Trên tay của anh không biết từ lúc nào xuất hiện một khẩu súng ngắn màu đen. Nhắm thẳng vào gã đàn ông kia bắn Liên tiếp Bốn viên đạn được bắn ra Ghim thẳng vào hai tay hai chân Thế nhưng Họ đã nhanh chóng phát hiện ra rằng Những viên đạn vốn dĩ Đã đâm thẳng vào người thì kỳ lạ thay bỗng dội ngược ra Còn hắn không hề có cảm giác gì Dương tử mi kinh ngạc Cảm thấy thật là bất an Nắm lấy cánh tay của La Anh Hào Dội vàng nói Đi máu La Anh Hào từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, gặp phải không biết bao nhiêu là đối thủ, nhưng mà chưa từng gặp qua ai có thể biến thái như hắn. Anh bóp cò, viên đạn một lần nữa bay ra, trúng mắt kẻ kia. Anh là một tay thiện xạ nổi tiếng, cho dù là tưởng tử lương cũng không có thể vượt qua anh ở cái môn bắn súng này. Từ trước đến nay chưa bắn trượt lần nào. Mắt gã kia đã trúng đạn, hắn rên lên một tiếng rồi lấy tay bịch lại con mắt mà máu đang chảy ra dương tử mi nhân cơ hội kéo la anh hào chạy ra ngoài hai người chạy trúng đến một con hẻm hoang vắng phát hiện kẻ kia không hề đuổi theo liền thở dài nhẹ nhõm lúc này thuộc ẩn thân của cô cũng đã hết hiệu lực rồi Ôi trời sao mà hắn biến thái vậy la anh hào lao mồ hôi thở phào nhẹ nhõm vỗ lên lòng ngực vẫn còn đang điên cuồng nhảy loạn vì sợ hãi. Loại như hắn không phải là con người nữa rồi. Có lẽ hắn không còn là con người nữa, đúng vậy." Dương Tử Mi đứng bên cạnh nói. Trong lúc chiến đấu, Dương Tử Mi hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ tiếng thở hay là nhịp tim đạp của hắn. "Không phải là người, vậy là cái gì?" La Anh Hào kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. "Em cũng không biết nữa." Cơ năng thân thể của hắn vượt qua cơ năng của con người rồi, hơn nữa còn không có hít thở, không có nhịp tim. Tuy nhiên, hắn có tư duy và còn có thể nói chuyện đó. Nghĩ đến hôm đấu giá, cô thấy hắn thật sự rất bình thường. Cái thế giới này đúng là ngoài sức tưởng tượng rồi. Ngày trước, anh còn nghĩ bản thân hiểu biết nhiều, bây giờ mới biết. Trên thế giới này còn có nhiều lĩnh vực mà anh chưa có biết được. Là anh Hào nhìn cô nói Ví dụ như khả năng cơ thể Có thể biến hóa của hắn Còn cả em nữa Lúc nãy em tàn hình có phải không Đúng Dương tự mi gật đầu Trên đời này thật sự tồn tại pháp thuật tàng hình thần kỳ đó sao Là anh Hào trở nên phấn chấn Đôi mắt của anh trở nên cuồng nhiệt Anh cũng đã từng thấy đó Dương tự mi cười thản nhiên Nè Em làm lại một lần nữa cho anh xem đi Dương tự mi cười một cách đầy đau khổ Em mới học được thuật ẩn thân thôi Lúc có hiệu lực, lúc không có Hơn nữa em cũng không biết quá giải nó thế nào Thì thì xem thôi mà Là anh Hào cố chấp nói Dương tự mi đành phải niệm ẩn thân chú Chương 544 Tình hình thay đổi Sao? Anh có nhìn thấy em không? sau khi mình niệm chú tàn hình Dương Tử Mi thấy La Anh Hào không có phản ứng gì lớn liền giơ tay khu khu trước mặt của anh đầy nghi hoặc nhìn thấy mà La Anh Hào buồn bã nói hả sao lại mất hiệu lực rồi thuật tàn hình tính ra giống như là lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự vậy lúc có hiệu lực lúc thì lại không có khiến cho Dương Tử Mi cũng cảm thấy bất lực ấy thế mà ngay khi cô đang cảm thấy bất lực thì thuộc ẩn thân đột nhiên phát hiện tác dụng. La Anh Hào thấy cô đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Anh mới đưa tay ra sợ cô, liền đã bị cô đánh cho một cái. Nè, cấm sợ lung tung, vô lễ. Em, đừng có nói vậy chứ. Chẳng may để cho thiếu sói tưởng nghe thấy, anh sẽ chết không có đất chôn đấy. La Anh Hào cảm thấy thú vị khi mà chỉ nghe được giọng nói, không có thấy bóng dáng của Dương Tử Mì. Toàn thân anh bỗng toát hết mồ hôi Dương Tử Mi cười cười Đang định nói cái gì đó Nhận được điện thoại từ sư phụ Sư phụ Người bây giờ đang ở đâu Dương Tử Mi hỏi đầy nghi hoặc Nữ nữ Ta hiện tại không có thể đến thành phố B được rồi Ngọc Thành nói Sao vậy sư phụ Ta đang ở ngôi nhà Trên ngôi mộ mà lần trước con nói Ở đây xảy ra một chuyện rồi Ta phải giúp xử lý Nếu không, xảy ra chuyện lớn đó. Sao? Hiện tại xảy ra chuyện gì? Lúc trước, Dương Tự My cũng đã phát hiện ra sát khí của ngôi nhà trở nên không bình thường. Nhưng mà cô bận phải xử lý cái việc tấm quyền ở thành phố B, cho nên làm biến làm việc nhàn rỗi. Không ngờ rằng sư phụ lại chạy đi quản cái việc không đâu. Nơi đó, quản khí rất nặng, nguyên khí giữa trời và đất đã hoàn toàn bị âm dương thuật làm cho hỗn loạn. Người chết hấp thụ âm khí để từ đó mà đạt tới sự cân bằng âm dương. Giống như việc đốt lửa trong lò, nếu thấy lửa vừa phải vừa hay thích hợp, nhưng mà nếu mất đi sự cân bằng, giống như nước lửa đang lên thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Có lẽ lúc đó người chủ nhân kia không có nghe theo lời khuyến cáo, không chuyển nhà hoặc động thổ quấy nhiễu các dòng hồn, dẫn đến các dòng hồn phẫn nộ không yên. tất cả người nam trong gia đình này đều đã mất đi hồn hoặc là phách Ngọc Thanh nói Dương Tử Mi nghe xong con mắt thu nhỏ lại có một dự cảm không may rồi liền vội vàng nói Sư phụ, người nhất định không có được tự ý động thủ con sẽ qua ngay bây giờ con xong việc ở thành phố B sao Ngọc Thanh hỏi Dân, tưởng tử lương giải quyết xong rồi tống tiên sinh cũng đã được thả ra rồi chắc không có chuyện gì nữa Dương Tử mi đáp Được vậy con qua đây đi Ta sợ năng lực của bản thân chỉ có hạn Nhưng mà con có đem theo pháp khí gì không Chỉ mang theo tháp sắt nhỏ thôi À vậy cũng được Nhanh đến đây ta đợi con Nếu để chậm trễ thêm một hai ngày Cả gia đình sẽ mất mạng đó Giang Ngọc Thanh có phần nôn nóng Dân Sau khi mà tắt máy Dương Tử mi hỏi ra anh Hào Anh có chạy xe đến đây không Có chứ đậu bên công viên nhân dân La Anh Hào Cảm giác như đang nói chuyện với một cái ảo ảnh Thấy là lạ Hay em hiện thân đi Không không biết đâu Chỉ có thể đợi nó từ từ biến mất thôi Dương tử mì bất đắc dĩ nói La Anh Hào Nhúng dài mặt trở nên đầy kỳ vọng hỏi Anh bái em là bà Tổ Em có thể dạy anh tàn hình được không vậy Dương tử mì toát mồ hôi Làm sư phụ của người khác Em tự thấy mình già lắm, bây giờ làm bà tổ, em sợ em giảm thọ mất. Vậy thì em làm sư phụ của anh. Như vậy, anh có thể trở thành đồ đệ của thiếu soái tưởng, về sau anh ấy cũng không có thể tùy tiện bắt nạt anh nữa đâu. Tạm thời không có tâm trạng thu nạp đồ đệ, hơn nữa không phải là ai cũng học được cái thuật ẩn thân này. Phải có linh lực thì mới học được, anh học cũng vô ích thôi. Dương Tử mi cười nói, Điều quan trọng bây giờ, Anh có thể chở em đến một nơi, em sẽ để cho anh xem em thực hiện đuổi ma thế nào. Em đúng là đồ mê tín phong kiến. La Anh Hào toát mồ hôi. mươi 545 Học Lái Xe Xe của La Anh Hào lái là một chiếc Land Rover dùng trong quân đội không hề kém hummer. Kỹ năng lái xe của anh ta vô cùng tuyệt vời, vừa nhanh vừa ổn định, giống như một con rắn. Vừa uống lượng vừa đông đưa trên đường cao tốc Khiến cho người khác có cảm giác kích thích về tốc độ Dương Tử My cũng dự định học lái xe Cô ngồi ghế phụ kế bên tay lái Bắt đầu tỉ mỉ nhìn từng động tác của anh Sao? Em muốn học lái xe hả? Là anh Hào nhận ra liền hỏi Không có xe ra ngoài rất là bất tiện Nhưng mà em mới có 15 tuổi thôi Chưa có được đi thi bằng lái đâu Dương Tử My cao mày nói Xem ra em đúng là một công dân biết tuân thủ pháp luật đó Ở cái xã hội này chỉ cần em muốn Dù mới 15 tuổi vẫn có thể mà La Anh Hào chế giễu nói Gì cớ Dương Tử My ngạc nhiên Yên tâm đi Nếu em muốn lấy bằng lái Anh giúp em làm một cái Không cần dùng đến cái gì Mà đường đường chính chính Có rất nhiều người mua bằng lái La Anh Hào nói lớn Dương Tử My ngạc nhiên Vậy giúp em làm một cái, em sẽ học lái xe. Học luôn bây giờ đi, anh làm thầy. Là anh Hào nói, Vậy cũng được. Nhìn thấy anh lái xe đã như vậy, Dương Tử My rất là thích. Cô phát hiện kỹ năng lái xe không hề nhỏ, dễ hơn nhiều so với việc tu luyện pháp thuật. Là anh Hào xuống xe, đổi chỗ ngồi cho cô. Là anh Hào nói với cô một lượt những kiến thức lái xe cơ bản. Dương Tử My Nhanh chóng ghi nhớ Mới bắt đầu thì hơi lóng ngóng Nhưng sau khi mà lái được một đoạn đường Thì có thể lái vô cùng ổn định Em đúng là một học sinh thiên tài luôn Đến anh còn cần phải tới hai ngày Mới đạt được cái trình độ hiện tại của em la anh Hào Tán dương khả năng lĩnh hội Và năng lực thao tác cực giỏi của cô Dương tử mi mỉm cười Lái xe chạy thẳng con đường Cái cảm giác này mới là làm sao á Thảo nào trên thế giới này Có nhiều người thích đua xe, một loại hoạt động cực nhanh đến vậy. Bởi vì là biển xe quân đội lại là Land Rover, chỉ cần nhìn là biết người ngồi trong xe thuộc hàng tướng tá cấp cao trong quân đội, do đó cả một đoạn đường dài, bất kể là qua trạm thu phí hay là gặp xe cảnh sát, cũng không cần phải dừng, tất cả xe khác đều phải nhường đường. Đúng là đặc quyền. Có phải chỉ cần là biển xe quân đội không có bằng lái cũng chẳng sao? Tuyệt đối không có ai xét xe. Dương Tử mi hỏi, Ờ, ai dám xét chứ? Là anh Hào, nhướng mày nói, Trừ khi đâm phải người đặc biệt chính trực. Nhưng mà cái loại người đó đã tuyệt chủng trên thế gian này rồi. Trong quân đội của anh, á rất nhiều các cô chiêu cậu ấm, chưa có đến 15 tuổi, đã dùng xe biển quân đội của bố của chúng chạy đâm loạn khắp nơi rồi. Thật tốt, em có thể làm được một cái biển như vậy thì tốt rồi. Dương Tử mì không khỏi hâm mộ. Quá ra có đặc quyền bá đạo đến vậy. Lúc trước, thầy giáo chính trị có mở miệng ra là nói đây là một xã hội người người bình đẳng như nhau. Quả ra vẫn còn qua nhiều người tự do, tự tại, ngồi trên đầu pháp luật như thế. Cái pháp luật gọi là người người bình đẳng chỉ dành cho người dân thành phố lương thiện, không biết gì mà thôi. Nghĩ đến đây... Trong lòng có một chút phẫn nộ của Dương Tử Mi như muốn bật tung ra ngoài. Nếu để cho cô nắm giữ quyền lực, cô nhất định điều chỉnh lại cái xã hội này. Nhưng cô có thể nắm giữ được không? Đáp án là không thể rồi. Cô chỉ có thể nỗ lực biến bản thân trở thành một người có cường quyền. Chỉ có như thế mới có thể giành lại công bằng cho bản thân của mình và những người khác. Em muốn có biển quân đội không phải là không thể. Thiếu Soái tưởng có thể giúp em làm một cái biển của quân đội B là anh Hào nói. đổ gia nãy đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chương 546, vong hồn nổi giận. Biển số xe quân B đó là loại gì vậy? Dương Tử My hoàn toàn mù tịt về biển số xe quân dụng. Là anh Hào giải thích cho cô. Dương Tử My nghe xong hai con mắt sáng lên. Thật sự có thể lấy được biển số quân bề bá đạo như vậy sao? dựa vào năng lực của thiếu sói tưởng, đương nhiên không có gì phải bàn. Em dứt khoát để cho anh ấy tặng em một chiếc xe, coi như là quà tặng gặp mặt đi. Em thích xe quân đội loại nào? Là anh Hào hỏi, thì chính là cái loại Landcouver này. Ôi trời, Dương Tử My thật sự rất thích cái loại xe hàm hú, mạnh mẽ như là chiếc Landcouver này. mặc dù khí chất của cô và nó không có giống nhau, tráng la anh hào toát mồ hôi. mặc dù bề ngoài cô giống như là một thiếu nữ yếu đuối, nhưng mà bản chất thì không thể dùng từ thiếu nữ để so sánh. Lái lên cover rất tốt. Chiếc xe chạy rất nhanh đến ngôi nhà đó. Dương Tử Mi xuống xe, nhìn thấy âm sát khí màu đen đục ngầu giống như một lót xoáy vậy, xoay tròn trên không trung ở phía trên tòa nhà. So với trước khi mà cô tới thì nó càng trở nên hỗn loạn. Cô mới vội vàng đi tới, nhìn thấy cửa nhà đang mở. Bên trong vọng ra cái tiếng khóc của một người phụ nữ đang quẩn bách. Sư phụ, cô mới nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Nữ nữ, mau vào đây đi. Ngọc Thành nghe thấy giọng cô liền đáp lại. Dương tử mì đi vào bên trong. Đột nhiên phát hiện bên trong bày đầy cờ màu vàng dùng để làm pháp thuộc chiêu vong hồn trong vô cùng u tối sao mà lại bày trận thế này thảo nào đám dông hồn kia nổi giận dương tử mi nhíu mày rút hết cái đám cờ gọi hồn đang đồng lừa cô nhìn thấy sư phụ có năm người đang nằm trước mặt của ông một người chính là chủ nhân ngôi nhà chú từ điền trước đây cô đã từng gặp một người có lẽ là hai trong người con trai của ông từ phi long từ phi hổ Còn một người có lẽ là cháu đích tôn Từ hạo thiên Ba người này không hề hôn mê Chỉ có điều nằm ở đó Mặt tái nhợt ánh mắt trống rỗng Không có chút nào bộ dạng của nguyên khí Hơn nữa bà già, trẻ con, phụ nữ, con gái Đang khóc dây quanh Dương tử mì dùng thiên nhãn nhìn bọn họ Quả nhiên Một là mất đi hồn Hai là mất đi phách Hơn nữa bị mất từ ba ngày trước Nếu qua mười giờ nữa Mà những cái hồn phách đó không được tìm thấy, họ sẽ chết thực sự. Nữ nữ, con đến sao? Ngọc Thanh dơ phất trận bất đắc dĩ nói. Con xem, con có cách nào tìm lại hồn phách của bọn họ không? Sư phụ không đủ pháp lực rồi, không có thể đoạt được hồn phách từ trong tay của các dông hồn khác. Con chưa bao giờ gặp tình huống cướp phải hồn phách từ các dông hồn. Trong lòng của Dương Tử Mi trống rỗng, cô quay hướng về trung tâm của vòng khách. phát hiện có dấu vết động thổ, bèn hỏi cái bà Thím đang khóc bên cạnh. Các người định đào thi thể chôn dưới đất mang đi sao? Bà Thím khóc lớn. Đúng vậy, ông chồng của tôi định đào chuyển đi, nhưng mà ngôi nhà này là do tổ tông để lại, bên trong có quá nhiều ký ức. Hơn nữa phong thủy cũng rất tốt. Ông ấy và các con không có nỡ lòng nào. Ông ấy nghe theo lời dèm pha của một vị thầy tướng muốn đào hài cốt mang đi cho xong. Rồi mới tiếp tục coi ngôi nhà này như nhà tổ vậy Nào có ai ngờ Vừa mới đào lớp đất lên Thi thể dưới lòng đất Không hề bị thối rửa Giống như là vừa mới chết vậy Còn chồng và các con của tôi Đột nhiên ngã nhào xuống đất Không không thể đứng dậy được nữa rồi Chương 547 Dẫn hồn thuật Dương tử mi Toát mồ hôi khi mà nghe xong Phong thủy của ngôi nhà cực tốt Nguyên nhân là do lợi dụng sự cân bằng âm dương của âm dương thuật. Bây giờ, pháp thuật này bị bắt làm kinh động đến các dông hồn. Cách tốt nhất là chuyển đi sớm, sau đó coi nơi này như cái phần mộ của tổ tiên để cúng bái. Như vậy sau này mới gặp phúc. Đương nhiên, nếu như thấy lưu luyến ngôi nhà này, thì khống chế hài cốt mang ra ngoài cũng không phải là điều không thể. Có điều dù thế nào cũng không có thể có được phong thủy như ban đầu. Hơn nữa, cửa ngôi nhà cũng phải mở lại từ đầu một lần nữa. Không ngờ hai cốt dưới lòng đất rất là bất thường, trải qua mấy trăm năm mà vẫn giữ được da thịt không có bị thối rửa. Cô bới một ít đất đưa lên mũi ngửi đây rõ ràng không phải là đất dưỡng thi. Nữ nữ, nguyên nhân không phải ở đất dưỡng thi đâu. Ngọc thành bên cạnh giải thích, tất cả là do âm dương cân bằng của thuộc âm dương loại cân bằng âm dương này hướng về phía cửa có lợi cho người sống kích thích sản sinh sự tuần hoàn của các khí cũng lại có lợi cho hài cốt dưới đất giúp luôn duy trì trạng thái âm dương cân bằng không có bị thối rửa quá ra là vậy Dương Tử Mi nhìn trung tâm phòng khách vậy thì còn cái bộ hài cốt thì sao đào lên rồi bây giờ xử lý thế nào bà thím ngồi bên cạnh nói ông chồng tôi lúc đó cũng đột nhiên xảy ra chuyện công nhân đào bới sợ sệt đem đất lấp lại như cũ không có đào mang đi nữa sau đó tôi mời rất nhiều đạo sĩ đến làm pháp thế nhưng đạo sĩ từng người một đã bị dọa bỏ đi hết rồi bọn họ còn cảnh cáo tôi đừng có mang người đi nếu không không có thể tìm thấy hồn phách đã mất đâu dương tử mi nghe mà đầu bỗng thấy to lên ngu muội kém hiểu biết đúng là hại người không nhẹ dương tử my dùng thiên nhãn phát hiện ra hồn phách của năm ông cháu nhà này đều đã bị dông hồn dưới kia hấp thụ hết rồi may mắn bọn họ chỉ có năm người nếu trong gia tộc vừa hay có 10 người con trai mỗi người bị hút đi một luồng hồn phách kiện toàn thành ba hồn bảy phách trải qua thêm một giai đoạn tôi luyện thì người chết sẽ sống lại có điều bởi vì hấp thu năm hồn phách linh lực ở bên trong thi thể đó cũng đủ mạnh lắm rồi Sư phụ, người nói bây giờ phải làm gì đây? Pháp lực của Dương Tử mi mặc dù cao hơn Ngọc Thanh, nhưng mà kinh nghiệm thì lại ít hơn ông rất nhiều. Nếu muốn cứu người, á chỉ còn cách là đào cái thứ dưới đất lên một lần nữa, rồi dùng thuật dẫn hồn là được. Ngọc Thanh bất đắc dĩ nói, sau đó thiêu quỷ nó, thu phục quán linh, nếu không từ gia về sau, không có ngày nào mà yên bình hết rồi. Dương Tử mi gật đầu, Ta đã gọi cho sư thúc của con mang pháp khí liên quan đến việc dẫn hồn và kính tụ hồn đến. Đợi cho nó đến chúng ta bắt đầu làm phép đạo đất. vâng sư phụ, việc này để cho con làm, người tuổi đã cao rồi, không có thích hợp làm phép. Dương tử mi đột nhiên không có chịu để cho Ngọc thành làm chuyện tiêu hao nguyên khí thế nữa. Hơn nữa, cái thứ trong lòng đất kia không phải là đồ vật bình thường nữa rồi. Là anh Hào, nãy giờ đứng bên cạnh lắng nghe, hả hóc mồm. Nói thật ra, lúc trước anh cũng đã từng gặp những cái thứ quỷ quái, cho rằng không phải là do con người làm. Càng không có thể tin được, một người sau khi mà chết lại vẫn có thể hiện ra làm loạn. Bây giờ, tình huống mà ngôi nhà đã bị phát hiện ra thật ngoài sức tưởng tượng. Ngọc chân tử đến rất nhanh. Ông chưa có bước vào trong nhà, liền hét lên. Ngôi nhà này có tà khí rồi. Dương Tử Mi trắng mắt nhìn ông. Ai cũng có thể cảm nhận được ngôi nhà này có yêu khí. Nhiệt độ trong căn nhà ít nhất thấp hơn bên ngoài khoảng 7-8 độ, khiến cho người khác cảm giác không có gió mà vẫn cảm thấy lạnh. Ngay cả đến Tiểu Thiên cũng cảm thấy bất an. Chương 548 Dẫn Hồn Thuật Dương Tử Mi nhờ La Anh Hào giúp đỡ, dứt hết toàn bộ cái đóng cờ mà những đạo sĩ kia giữ lại. Đóng đồ vật này chỉ khiến cho việc triệu hồn đám ma quỷ phát huy tác dụng, chứ không hề có lợi cho người sống bị mất hồn phách. Ngược lại, còn khiến cho hồn phách kinh sợ, không dám quay về. Dương Tử My chỉ giữ lại cái bà thím ở lại hiện trường, những người khác thì ở trong phòng, đề phòng xảy ra chuyện. Ngọc Trần Tử bố trí pháp án từ đầu, đốt đèn và nhang dẫn hồn. Anh ở đây làm gì? Là anh Hào nhìn Dương Tử Mi hỏi Đào hai cốt? Là anh Hào cô mắt trắng bệch Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác Anh là người duy nhất ở đây Tráng kiện có sức lực Chuyện đào bới sức lực như vậy Đương nhiên cũng chỉ có thể anh làm thôi Huống hồ anh cũng muốn chứng kiến Thi thể chết mấy trăm năm Không một rửa Rốt cuộc là yêu khí như thế nào Nhưng mà anh có bị chúng ta gì đó không? chẳng may mất đi hồn phách, em phải giúp anh chiêu hồn nha. Là anh Hào nói, Dương Tử Mi cười, Dương cương khí ở trên người của anh rất nặng, hơn nữa cũng giết không ít người, cơ thể hình thành một lớp sát khí cực mạnh, bảo vệ rồi, không có ai nguyện giọng hút đi hồn phách của anh đâu. Là anh Hào cười cười, là một quân nhân, đúng là nấy lấy không ít mạng người. Trước tiên, Dương Tử Mi dân hương tĩnh tâm, niệm chú an hồn, sau đó chỉ phương vị để cho la anh hào bắt tay đào đối với vấn đề đào bới cơ bản thế này la anh hào làm vừa nhanh vừa gọn huống hột cái vị trí chôn hài cốt không quá sâu rất nhanh đã có thể nhìn thấy chiếc quan tài màu đen lộ ra dương tử mi nhanh chóng dán phù chú lên quan tài bịt kính quán khí ở bên trong và niệm chú chỉ nhìn thấy phù chú dán trên quan tài đột nhiên phát quan Giống như là tia tử ngoại, đang xen trên không trung, ở phía trên quan tài gỗ dày đặc, tạo thành một lớp phòng thủ thật chặt. Trong cô, sắc mặt không hề biến đổi mà cảm giác như thoải mái hơn được một chút. Nhưng trên thực tế, chuyện này khiến cho hao tổn hơn một nửa pháp lực của cô. Nếu không, không có thể nào mà yên giữ dông hồn tràn ngập quán khí bên dưới kia. Nếu đổi thành Ngọc Thanh hoặc là Ngọc Chân Tử, kết quả sẽ ngược lại. nhìn thấy âm sát quán khí bị ép xuống, Dương Tử Mi quan sát kỹ chiếc quan tài, bảo la anh Hào đừng có dội nhắc lên. ở giữa quan tài có in một ký hiệu sao năm cánh rất lớn. hơn nữa trên quan tài còn khắc hình hoa mai, giống hệt như cái hộp bằng gỗ mà cô đã lấy được ở nhạc gia. sư phụ có phải tất cả thuộc âm dương đều sử dụng cái hình này không? Dương Tử Mi quay lại hỏi sư phụ. Ngọc Thành lắc đầu nói: Chiếc quan tài này cùng với chiếc hộp gỗ của con là của cùng một âm dương sư. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Bởi vì quan tài đã bị mở ra, hiệu lực kết ấn trên nắp quan tài cũng đã biến mất. Dương Tử Mi không cần giết phá tự nữa. Cô mới đẩy La Anh Hào qua một bên. Cô phải đích thân ra tay mở cái nắp này. La Anh Hào, Ngọc Thành, Ngọc Chân Tử lùi ra một chút. nhưng mà không ai rời mắt khỏi chiếc quan tài, nhìn một cách đầy căng thẳng. Ngọc Thanh cầm trên tay trấn thi phù mà lúc trước Dương Tử My đã dẻ, còn Ngọc Chân Tử cầm dây trói thi. Trên người của La Anh Hào đương nhiên cũng đã bị Dương Tử My dán phù chú, đề phòng lỡ có xảy ra cái chuyện gì. Dương Tử My một tay cầm tháp sắc nhỏ, một tay đeo bao tài, nhẹ nhàng nhấc nắp quan tài lên, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Chương 549 Sát sống xinh đẹp Nắp quan tài từ từ mở ra Một cái mùi hương nhẹ nhẹ, kỳ lạ bay ra Dương tử mi dỗ dàng bịt mũi lại, lo sợ bị trúng độc quan tài đã hoàn toàn mở ra Người nằm bên trong là một người con gái khoảng 25 đến 28 tuổi Có khuôn mặt vô cùng thành tú Mặc một bộ quần áo hết sức qua lệ cầu kỳ Kết hợp với tóc búi kiểu nhật cực kỳ tinh xảo. Cô nhìn thấy lớp da thịt vẫn duy trì cái độ đàn hồi và cái màu sắc tươi sáng, cảm giác như người phụ nữ chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ thôi, chỉ có điều trên khuôn mặt mơ hồ ấy để lộ một thần sắc vô cùng kỳ dị. Dương Tử Mi sợ cho đến ngay người khi mà nhìn thấy thi thể đó. Cô quay lại nhìn sư phụ. Ngay khi cô vừa quay đầu nhìn Ngọc thanh, đôi lông mi cong dài của cô gái bóng hơi động đậy chỉ cô ta tỉnh rồi kia tiểu thiên kêu to dương tử mì sợ hãi vội vàng quay lại lập tức dán phù chú lên trán và tử chi cô ta xác chết này hấp thụ hồn phách của năm người cho nên hoàn toàn có thể sống giống như một xác sống nghĩ đến từ xác sống cô nhớ ngay đến gã đàn ông mặc đồ vét tên là thanh danh ở thành phố b cô mới chợt lóe lên suy nghĩ Có thể hắn cũng là xác sống. Chỉ có điều xác sống này thông thường dùng trạng thái nào để có thể tồn tại như người sống. Cô thật sự không hiểu xác sống đó tu luyện thế nào để được như vậy. Nữ nữ bắt đầu dẫn hồn đi. Ngọc Thành đứng ở trên gọi. Đừng có để chậm trễ thời gian nữa. Dạ, sư thúc đốt hương dẫn hồn. Dương Tử My dập tắt suy nghĩ về xác sống. Bắt đầu đọc chú dẫn hồn. Bà Thím ở bên trên theo sự hướng dẫn của Ngọc Chân Tử bắt đầu gọi tên từng người thân của bà. Thi thể đột nhiên rung động đầu ngón tay nâng lên từ từ nhưng mà không có cách nào buồn xuống được. Dương Tử Mi thấy đem ra không có thể dùng cách triệu hồi thông thường chỉ còn cách dùng ngón tay đâm vào giữa trán cô ta bắt đầu niệm chú rót trực tiếp vào trong não. Một luồng hồn phách bay ra khỏi thi thể. Chủ nhân ngôi nhà từ từ tỉnh lại rồi ngồi dậy mơ hồ nhìn những người xung quanh đang định hỏi cái gì đó thì đã bị Ngọc Thanh ngăn lại không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Dương Tử Mi từng luồng hồn phách thoát ra ngoài cả năm người đều tỉnh lại nguyên khí của Dương Tử Mi lúc này tiêu hao rất nhiều nẫu nẫu đánh tan thần thức của dòng hồn này đi sau đó thiêu hủy thân xác Ngọc Thanh thấy sự việc đã thành công, bèn dặn dò Dương Tử Mi. Dương Tử Mi phát hiện trên thi thể của người này vẫn còn lưu lại một luồng hồn, hai luồng phách, không hề giống với người chết bình thường. chuyện gì xảy ra vậy? Cô còn đang nghi ngờ, đột nhiên phát giác âm sát khí ở bốn bề không phải là thoát ra từ thi thể này mà liên tiếp thoát ra từ bên dưới cái lớp bùn đất. chẳng lẽ bên dưới vẫn còn thi thể sao? sư phụ có chuyện dương tử mi nói lại cho ngọc thanh nghe những gì mà cô mới phát hiện việc trước tiên nhấc quan tài này lên cái đã vẻ mặt của ngọc thanh trở nên nghiêm trọng tạm thời giữ lại thần thức của cô ta la anh hào và ngọc chân tử nhảy xuống nhấc chiếc quan tài lên quan tài vừa nhấc lên âm sát khí trong lòng đất ào ào lên theo tháp sắt nhỏ trong tay của dương tử mi bắt đầu điên cuồng Hấp thu âm sát khí trong không trung. Tiếp theo đó có rất nhiều dông hồn bắt đầu xông ra. Dương tử mi cũng không có nghĩ được nhiều. Liền tiếp tục lấy kính tụ hồn thu nạp từng quan hồn vào trong gương. Dông hồn nào cũng chất đầy tà ác quán khí. Cô không có thể để bất cứ cái nào chạy thoát được. năm 550 Sát sống xinh đẹp Gương tụ hồn và tháp sắt nhỏ sau khi mà làm việc liên tục Cuối cùng cũng xem như thu được toàn bộ âm sát khí và dông linh thoát ra ngoài. Dương tử mi thầm cảm thấy thật là may mắn vì có được hai báo vật như vậy. Nếu không cô sẽ phải mất rất nhiều nguyên khí đối phó với những thứ này. Cô bảo La Anh Hào cầm sẻn lạc dương tiếp tục đào bới. Tiếp tục đào xuống khoảng 3 thước thì có một cái đầu lâu hiện ra. La Anh Hào không hề bị điều này làm cho sợ hãi tiếp tục đào. Một cái, hai cái, ba cái. Bên trong quả nhiên, chất đầy đầu lâu. Dương tử mi nổi hết da gà khi mà nhìn thấy chúng. Cô nhanh chóng kêu La Anh Hào dừng tay. Những người vốn dĩ đứng bên trên quan sát. Khi mà nhìn thấy một đống đầu lâu thì tài chân mềm nhũng ra quỳ xuống đất. Cứ tưởng rằng trong ngôi nhà này chỉ có một người chết ở bên trên. Quá ra bên dưới còn có cả một cái hố chuồng vô số hài cốt. Dương Tử Mi và La Anh Hào nhảy lên trên. Ngọc Thanh sau khi mà nhìn thấy đóng đầu lâu đó thì không ngần niệm vô lượng thiên tôn. Sư Huynh, rốt cuộc đây là tà thuộc gì vậy? Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh nói Đệ đã đi khắp Nam Bắc Đại Giang chưa bao giờ gặp phải cái chuyện như thế này. Cả cô gái kia nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Ngọc Thanh đi đến trước quan tài Đưa tay, dán tóc giữa trán của người phụ nữ nằm bên trong Thì chỉ thấy ngay giữa trán xuất hiện ba cây kim đâm Đây là kim dì giấy Dương Tử Mi ngạc nhiên Đây là kim định hồn trong thuộc âm dương Dùng để khóa hồn thức giữa trạng thái của sự sống và sự chết Sau đó dùng quán khí của âm linh và các khí của người Để nuôi thành sát sống Dùng cho những kẻ làm pháp Ngọc Thanh nhìn người con gái đó Từ trước đến nay, ta luôn cho rằng đây chỉ là một sự ghi chép về thuộc âm dương thôi. Từ trước đến nay, ta luôn cho rằng đây chỉ là một sự ghi chép về thuộc âm dương mà thôi. Ai ngờ rằng chuyện này thật sự xảy ra. Sát sống sao? Dương tự mì lập tức liên tưởng đến người con gái trước mắt và gã đàn ông mặc vết đen. Không biết bọn họ có cùng loại hay không nữa? Vậy sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? còn thiêu quỷ cô ta hay là nghĩ đến việc thiêu quỷ một người vẫn chưa chết hoàn toàn dương tử mi có một chút cảm giác sợn tóc gáy mì mì chi bằng con hàng phục cô ta biến cô ta thành người của con đôi mắt của ngọc thành bỗng nhiên lóe sáng dương tử mi giật cả mình sư phụ không phải chứ thầy bảo con biến một cái thứ đã chết cách đây mấy trăm năm trở thành người của con sao con cần cô ta làm gì Lẽ nào cô ta biết nấu cơm giặt đồ sao? Sau khi được đánh thức, những kỹ năng kiếp trước của cô ta vẫn được lưu giữ và trở thành một nô bọc trung thành làm tất cả gì con nghe theo con. Ngọc Thành nói, Dương Tử Mì vẫn lắc đầu. Nhưng, nhưng mà con vẫn cảm thấy kỳ kỳ, con cũng không cần phải nô bọc trung thành gì cả. Nếu con không thu phục, vậy thì cô ta sẽ bị bọn thi pháp sử dụng. Bọn chúng nuôi cô ấy cả trăm năm ở đây, mục đích là một ngày cô ấy có thể trở thành xác sống. Đã trôi qua cả trăm năm rồi, mấy người thi pháp đó cũng đã chết hết rồi. Có người kế thừa. Ngọc Thanh nhìn cô nói, Sau khi mà cô ta được đánh thức, không khác gì so với những người sống, con nở lòng nào để cho cô ta biến thành công cụ cho người khác sử dụng sao? Dương Tử mì nhìn cô gái. Đây quả là một người có vận mệnh bi đát, còn trẻ như vậy mà hồn phách đã bị người khác nhốt lại để mình luyện thành xác sống. Này, tiểu sư điệt, ngôi nhà của con chẳng phải là rất to sao? Bình thường không có ai quét dọn cả. Nếu bây giờ có một cô gái xinh đẹp như vậy, ngày ngày quét dọn trong sân, làm cái này cái kia, thì sư thúc của con sẽ trẻ ra mười mấy tuổi đó. Ngọc Chân Tử cười nói.